Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 3.121 Tương kế tự kế Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cái kia Nguyên Anh cao tấp hơn Ngũ quan mặt mày cùng cung trang nữ tử Tương tự vô cùng Trong mắt tràn đầy vẻ oán độc Nhưng không thể tưởng tượng nổi thành phần thêm nữa Tại sao sẽ lại như vậy Một cái kết quả Hà tổn tâm cơ thiết hạ cái này giết chết hết cuộc kết quả là thợ săn. Lại trở thành con mồi địch nhân rõ ràng chỉ có một đến tổ cùng là. Ai ở phía sau đánh lén chính mình. Hôm nay thời gian quý giá vô cùng theo lý. Nguyên Anh có lẽ mau rời. Khỏi cái này địa phương nguy hiểm nhưng mà trong lòng nghi hoạt đã có. Như độc xà nếu không thể cởi bỏ cái này nghi hoạt. Lúc này đây cho dù Có thể đem tánh mạng đào thoát Về sau đã có cái này tâm ma tu vi Cũng đừng muốn lại tiến thêm một đinh nửa điểm rồi Trong lúc này lợi và hại Nguyên anh tâm lý nắm chắc Cho nên nàng Dùng tốc độ cực nhanh vừa quay đầu lại Muốn đem sự tình ngọn nguồn Nhìn rõ ràng Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng Lại làm cho nàng quá sợ hãi Hai tên Lâm Hiên hiện ra mà ra. Ngũ quan mặt mày đều giống nhau đến cực điểm. dáng người cũng giống. Như vậy cao đấy. Duy nhất bất đồng. liền chỉ có màu da. Đứng ở phía sau Lâm Hiên làn da. Rõ ràng muốn ám nhiều lắm. Hóa thân chi thuật. Nguyên Anh nghiến sang nghiến lời thanh âm truyền vào lỗ tai. Sự tình đến nơi này một bước. Nàng làm sao không biết chính mình là. Chúng cái gì mai phục, sơ suốt quá. Vốn là chính mình bố trí xuống bấy dập đã đủ ẩm nấp, không nghĩ tới. Đối phương nhưng lại rảo hoạt vô cùng tương kế tựu kế, đem chính. Mình đưa đến trong cảm bẫy. Trong nội tâm nàng vừa sợ vừa giận tràn đầy oán độc, nhưng là minh. Bạch bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời khắc. Chính mình thân thể đá vấn lạc. Chính là một người Nguyên Anh thân thể. Tuyệt đánh không lại tiểu ra hỏa này. Tục ngữ nói. Núi xanh còn đó lo. Gì thiếu của đun đãi chính mình tu vi khôi phục tổng có biện pháp. Báo hôm nay cách này một mũi tên chi thủ đấy. Cân nhắc lợi hại cũng không quá đáng là lập tức mà thôi. Nguyên Anh. Trong nội tâm đã có định đoạt thân hình ló lên. Hóa thành điểm điểm. Tinh quang. Muốn theo tại chỗ tiêu tán. Đây là nàng bảo vệ tánh mạng bí thuật. Hắn huyền diệu phiền phức tự. nhiên vượt qua xa thuẫn di có thể so sánh với đấy. Dù sao cũng là độ kiếp kỳ. Nguyên anh đã đến thập phần cứng lại hoàn. Cảnh vượt qua xa bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Nhưng mà tính toán của nàng cố dù không sai. Lâm Hiên há lại sẽ làm. Cho nàng như ý đâu này. Thả hổ về rừng lưu. Hậu hoạn vô cùng đạo lý kia. Lâm Hiên trong lòng. Hiểu rõ đương nhiên không là vì sợ nguyên nhân. Nhưng đối với tại tu. Tiên già. Nhiều địch nhân tóm lại là không có lợi. Như là đã vạch mặt tựu không cần phải lưu nàng sống sót. Lâm Hiên trong mắt sát ý hiện lên. Hắn chuẩn bị thập phần sung túc. Thậm chí không cần có bất luận cái gì động tác, chỉ là một đạo thần. Niệm phát ra. Đã nghe tiếng thanh minh đại tố, dưới chân phượng hoàng một cái cánh. Một cổ pháp tắc chi lực cuồn cuộn mà ra. Không gian pháp tắc. Tại đây phương viên trăm giảm trong phạm vi khẽ quét mà qua. Toàn bộ tư không đều nhộn nhạo rồi. Lâm Hiên không hiểu được cái kia nguyên anh thi triển chính là cái gì. Bảo vệ tánh mạng bí thuật. Nhưng đã muốn dùng tốc độ nhanh nhất đào. Thoát cùng không gian pháp tắc. Nhất định là có ngàn vạn lần liên. Lụy. Điểm này tuyệt không khả nghi. Dù sao đối phương cũng là độ kiếp kỳ. Tuy nhiên chính là sơ kỳ tu tiên giả không có khả năng lính ngộ không. Gian chi pháp tắc. Nhưng chỉ vẹn vẹn một ít xa lông không gian chi. Thuật. Dựa vào cường đại tu vi Muốn thi triển tự nhiên không coi vào Đâu việc khó đấy Như đổi một cách đối thủ Nàng này Nguyên Anh có lẽ thật có thể đào Thoát Nhưng mà phượng hoàng sở trường về nguyên vốn là không gian Pháp tắc Tuy nhiên cửu cung tu du kiếm biến hóa đi ra cũng không Phải là chính thức bách điểu chi vương Nhưng mà nương tựa theo thiên Phượng chân huyết thi triển đi ra không gian pháp tắc, xa không phải. Nàng này lính ngộ một chút ra lông có thể so sánh với đấy. Nói một cách khác, muốn bài trừ nàng bí thuật căn bản là chưa nói tới. Có khó khăn quá lớn. Quả nhiên, pháp tắc chi lực tỏ khắp mà ra, cái kia nguyên anh cũng lào. Đảo hiện hình rồi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ kinh hoàng tự. Nhìn không có ngồi chờ chết vừa nói Hai tay nắm chặt Muốn tránh Có thể sau một khắc Nét mặt của nàng lại khẩn trương rồi Không khí chung quanh trở nên cứng lại Phản phất giống như tường Đồng vách sắt Không cần phải nói Đây cũng là không gian pháp tắc Hiệu quả Vốn là thủ đoạn như vậy Không đủ để vây khốn một gã độ kiếp sơ kỳ tu Tiên giả Nhưng mà giờ này khắc này Nàng chỗ nào có thời gian ở chỗ Này trì hoắn Cao thủ so chiêu chỉ tranh ly hào Có cái này ngay lập tức chói buộc Đã đủ để lâm hiên đem nàng diệt sát một ngàn lần rồi Phượng hoàng cánh khẽ vỗ Đầy trời đều là cuồn cuộn hỏa diễm qua Trong giây lát muốn đem nàng nuốt hết ở bên trong Sư huyên cứu ta Cái kia Nguyên Anh khuôn mặt nhỏ nhắn xoát thoáng một phát trắng rồi. Ý nha nha thanh âm chuyện vào lỗ tai, nhưng lại lớn tiếng hét sầm. Lên rồi tuy nhiên đang tại hậu bối để tử mặt, làm như vậy có chút mất. Mặt nhưng mà cùng mạng nhỏ nhi so sánh với mất chút mặt mũi lại có. Quan hệ gì? Nàng này cũng coi như kinh hoàng đến cực điểm, lại không có phát hiện. Giờ phút này chính mình sao làm Căn bản chính là vẽ vời cho thêm Chuyện ra Lâm Hiên tương kế tự kế Tuy làm ra hóa mục nát Vi thần kỳ hiệu quả Nhưng mà đường đường độ kiếp kỳ Tu sĩ phản ứng Há lại sẽ chậm Đấu trí đấu lực Bọn hắn tuy thua Lâm Hiên một bập Nhưng mà mắt gặp Người yêu của mình vợ vẫn lạ Hắn như thế nào còn sẽ có ngẩn người Vừa nói Giảng thành là một nhai muốn nước đều đều không đủ. Cho nên nàng kia Nguyên Anh kêu cứu căn bản chính là vẽ vời cho thêm. Chuyện ra cái kia áo bào xanh nam tử đã đổ mặt giữ tợn nhào tới. Sao có thể lại để cho ái thê vẫn lạc tại tại đây? Phản ứng của hắn không thể làm không nhanh chóng. Nhưng mà lâm hiên động tác, há lại sẽ chậm. Thân hình lói lên đã ngăn cản trước người. So với hắn còn nhanh một đường Sở dĩ xét như thế Là vì lâm hiên thi triển ra thuấn di chi thuật cổ Cung tu du kiếm sở biến hóa đi ra phượng hoàng Chỗ đem ra sử dụng Không gian pháp tắc đối với hắn Cái này chủ nhân tự nhiên không có Khả năng có mảy may ảnh hưởng Phát sau mà đến trước Ngăn tại đối phương trước người Mà đang ở sau Lưng của hắn không xa, Nguyên Anh đã sắp bị liệt hỏa nuốt hết. Tránh ra. Cái kia áo bào xanh nam tử làm sao có thể ngồi nhìn không thấy chố. Mắt hết lớn, tay phải tiên kiếm linh quang bay múa, giang hà ngược lại. Chảy nước giống như một kiếm hung hăng chém ra. Một kiếm này khí thế bàng bạc, ẩm chứa linh lực càng đã đến làm cho. Người nhìn thấy mà giật mình tình trạng hiển nhiên, mắt thấy đảo lữ. Tình thế nguy cấp thằng này đã có sốc sức liều mạng chi ý. Một kiếm này chi uy, xác thực không phải chuyện đùa thằng anh hắn. Phong cũng là rất ngu xuẩn đấy. Nhưng mà lâm hiên không chút nào tránh lui chi ý cũng không. Hôm nay đúng là đã bại đối phương tốt thời điểm, ngàn năm khó gặp gỡ. Cơ hội tốt. Chỗ nào có lùi bước bỏ qua đạo lý. Đối phương lại phấn nộ. Cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả cứng. Đối cứng. Dùng lâm hiên pháp lực chi thâm hậu. Chẳng lẽ còn sợ hắn. Sao? Mắt thấy một kiếm kia phi chảy nước mà ra. Lâm hiên chút nào tránh lui. Chi ý cũng không. Đương nhiên cũng sẽ không biết tay không tất sắt đi. Đón đánh đối phương phấn nộ. Mà là tế lên một kiện bảo vật. Một hỏa hồng vòng tròn bay vút mà ra. Trong khoảnh khắc, đã hóa thành lầu các lớn nhỏ chi vật cái này chu. Tước hoàn tuy không phải tiên thiên chi bảo, nhưng uy lực tuyệt sẽ. Không kém hơn vạn kiếm đồ, dùng cho đối phó một chính là độ kiếp sơ kỳ. Tu tiên giả nói đại tài tiểu dùng cũng không đủ. Lâm hiên hai tay như xuyên hoa hồ điệp vung vẩy từng đảo pháp quyết. rót vào. Tiếng thanh minh đại tố, một hạng mục chi tiết trường linh tiên cầm. hiện hiện mà ra. Chú tước. Cánh khẽ vỗ đồng dạng là đầy trời hỏa diễm, hướng chính giữa hợp lại. Một thanh hỏa diễm cử kiếm hiện hiện mà ra, như lấy đỉnh đầu hung hăng. Chém dụng Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.